Τương sợ Một ngày trôi qua, Việc khám phá vụ nổ ở cư xá Thông Giang Vẫn chưa có bước tiến nào đáng kể cả. Vụ nổ này được gọi là sự cố. Các phương tiện truyền thông đều nói là thế. Đồng thủ cũng không muốn đánh động kẻ xấu còn giấu mặt anh đã bắt đầu tổ chức điều tra hết sức kín đáo phân tích hiện trường cho thấy có kẻ đã làm nghẽn ống dẫn gas của bếp gas và dở khớp nối ống khói thoát lên cao khiến cho phần lớn hơi gas bị khuếch tán mặt khác đường ống dẫn gas của hầm phòng không đã lâu năm không được tu sửa cũng bị chúng phá hỏng khiến cho nồng độ khí độc đột ngột tăng mạnh đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vụ nổ tuy cả hai nguyên nhân này đều có thể dẫn đến sự cố thật sự nhưng trực giác và phán đoán tổng hợp từ các vụ việc trước đó đã mất bảo đồng thụ rằng đây là vụ cố ý giết người nhằm vào tư giao bọn tội phạm rất kiên nhẫn bố trí chặt chẽ phân công nhau hợp lý nắm rất rõ mọi tình hình Của cư xá Thông Giang Chúng muốn gây án đạt hiệu quả cao Một điều kích thích ý chí chiến đấu của anh là Thủ đoạn gây án của chúng Cực kỳ tàn nhẫn Coi rẻ mạng người Nhưng tại sao lại là mạnh tư giao chứ Một viên chức bình thường Một cô gái đơn độc Cuộc sống không có những tình tiết đặc biệt lạ lùng Không có các quan hệ xã hội phức tạp Nếu coi vụ cố ý sát hại Cách đây hơn một tháng Chỉ là bệnh xã hội thông thường Do dục vọng tranh đoạt tình ái Giữa đám bạn bè Thì hai vụ miêu đồ giết hại gần đây Dường như lại chứa đựng động cơ phức tạp hơn Thật rất khó khăn Khi bọn hung thủ xảo quyệt không hề để lại một dấu vết nào cả chỉ còn cách bắt đầu từ những thông tin có thể nắm được mà thôi ví dụ những người gần gũi với mạnh tư giao qua trao đổi với cô đồng thủ đã căn bản loại trừ quách tử phóng và lịch thu anh chàng tiến sĩ trương sinh ngồ ngộ kia cũng không có chất tội phạm anh chàng người yêu của Tư Dao vì giúp đỡ cô mà bị kẻ xấu đâm xe gãy xương sườn xương đùi đang phải chữa trị là một luật sư rất có uy tín của văn phòng luật sư Thiên Hoa nghe nói khi văn phòng ấy tuyển nhân viên thì yêu cầu tiên quyết là nhân thân tuyệt đối trong sạch. Anh đã từng cùng tư giao, nhìn thấy đám tiền khổng lồ, nếu định tham thì có quá nhiều cơ hội. Anh ta đã trải qua thử thách, hiện lại đang ở xa tít tấp, càng không có động cơ gây án. Ờ, tại sao cô không sớm cho tôi biết là cô còn có một bà bác ở Giang Kinh nữa chứ? Sau khi đọc rất nhiều tư liệu liên quan đến tư giao Đồng thủ chú ý đến chi tiết này Sáng nay anh đã gọi điện hỏi cô Dạ bà ấy thì Cứ như là có thù oán gì với cha mẹ tôi vậy Xưa nay hai nhà chúng tôi thì Rất ít quan hệ với nhau Khi cha mẹ tôi chết Mà bà ấy cũng không đến viếng nữa Thiệt là quá đáng à Tư gia vội kết thúc cuộc nói chuyện Hình như không muốn nhắc đến người này cũng không có gì lạ họ hàng mà đã khúc mắt thì chẳng bằng người qua đường có những người thân hòa thuận thì vẫn là tốt miễn là đừng có ngẫu nhiên gặp bất hành như cô cháu gái bên nhà ngoại của lý bá thụy liệu vụ tư giao gặp nguy hiểm có liên quan đến vụ đấm tàu của cả nhà lý bá thụy hay không nếu cả hai vụ đều là cố ý giết người thì thủ đoạn đều tàn độc như nhau cả là làm sát người vô tội, bố trí hết sức chặt chẽ và tạo dựng hiện trường giả, nếu đúng là chúng định hại Tư Dao thì một khi biết tin cô đã thoát hiểm, chắc chắn chúng sẽ không chịu bỏ qua đâu. Hiện giờ đã bố trí hai tu giao thi mot khi biet tin sát bảo vệ cô ta, nhưng việc này không thể duy trì mãi được, phải khẩn trương phá án thôi. Nhưng tình hình trị an ở Giang Kinh Đang đứng trước nhiều thử thách Ngày càng gây gắt Đồng thủ là một nồng cốt của đội cảnh sát hình sự Phải tham gia vào đủ các loại vụ án Không ít phen Anh cảm thấy rất khó Mà phân thân để làm cho được việc Anh bật máy bộ đàm gọi một chàng vệ sĩ của tư giao đang ngồi trên xe cảnh sát đổ ở ngoài ngôi nhà rồi hỏi. Alo, cậu Kim à, tình hình ở đó như thế nào rồi? Dạ, báo cáo anh Thụ, cho đến giờ này thì tất cả vẫn bình yên cả. Ngay cả một con gâu gâu thì cũng không thấy lai like vãng nữa. À thôi được rồi, hai cậu nên thay phiên nhau mà chập mắt đi, hãy chịu khó nhất Đồng Thụ biết... Việc làm vệ sĩ thật là tẻ nhạt nhưng trách nhiệm lại lớn Bèn dặn dò À này nếu mà thấy gì khả nghi thì phải báo cho tôi ngay liền nhé Chính vào lúc này chuông điện thoại ở bàn bên cạnh vang lên Nhân viên trực máy đã tiếp nhận điện thoại báo cảnh sát nghe xong liền hỏi Ờ và báo cáo anh thụ có tin báo về vụ đô tin đẹp Vụ thoát thoát Đô Lanh Tinh hiện đang là vụ án lớn Hội đủ các tội buôn lậu có vũ khí, trộm cắp, cướp của, giết người Bọn tội phạm đã nắm được một lượng lớn thuốc giảm đầu Đô Lanh Tinh Có chất gây nghiện để tuồn ra thị trường chợ đen, trục lợi bất chính Ờ, như vậy đầu mối là gì chứ? Và đó là một kho hàng à Kho chứa Đô Lanh Tinh à Ghi lại địa chỉ và tra xem thử là ai đã gọi điện chứ Trừ những người đang có nhiệm vụ Tất cả xuất phát đi <cười> Dạ như vậy thì còn hai vệ sĩ thì sao ạ Câu hỏi vui vui Chỉ hai cảnh sát đêm nay Phải canh gác ngôi nhà tư gia ở À hai cậu ấy là ngoại lệ Cứ để ở nguyên vị trí đó đi Ngoài ngôi nhà, cảnh sát Kim phụ trách bảo vệ lại nhận được tin của đồng thủ gọi bằng mấy bộ đàm. Alo, cậu Kim có nghe rõ không? Cảnh sát Kim ngáp dài. Ờ, dạ có. Sao các cậu vẫn không có vấn đề gì chứ? Cảnh sát Dương bước tới trả lời. và đã có tiếng chuyển rồi, có hai con mèo hoang vừa đi qua đó. À <cười> thôi nào, các cậu nghe tôi nói đây. Nhưng một tiếng nổ lớn truyền ra từ mấy bộ đàm tưởng như có thể vỡ cả mấy. Hai người kinh ngạc nhìn nhau, không dám tin ở tai mình nữa. Một vụ nổ sao... Trước đó qua điện thoại riêng của cảnh sát, họ đã biết có một lực lượng lớn cảnh sát đi đến cảng sông Thanh An để vây bắt Đô Chẳng lẽ có kẻ dám liều lĩnh tấn công cả cảnh sát sao? Hay là có chuyện gì khác chứ? Âm thanh trong mấy bộ đàm quá hỗn loạn, lát sau có người gọi trong mấy vô tuyến alo số ba lẻ sáu xảy ra vụ nổ rồi có thương vong sơ bộ nhận định là có kẻ gây nổ chủ ý phong tỏa ba ngã đường ra vào cảng thanh an đi rất cần chi viện đó xe 306 là xe cảnh sát mà đồng thủ thường dùng ở sao anh đồng thế nào rồi hai người đồng thanh gọi vào máy bộ đàm hy vọng có người nghe thấy cục kim đó hà anh đồng à, à, à, anh đồng không còn nữa có kẻ giả danh báo tình vụ đô la tin đã dụ anh ấy vào một nhà kho bỏ hoang rồi sống mũi cây cây nước mắt trào ra họ cùng nhìn nhau cùng một tâm tư khỏi cần bàn nữa phải đến ngay cảng thanh an tham gia phong tỏa vây bắt đối tượng chiếc xe phóng ra khỏi khu ốc đảo quý tộc yên tĩnh màn đêm ngày càng thêm tăm tối